ọng nói trong lầu thành phủ vẫn tiếp tục. Đúng rồi, quận chúa, con tiểu giải trí kia thì cũng thôi, tại sao chúng ta phải cướp hai tử kia ạ? hai tử kia con nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khóc. Khóc đến khiến người ta đau cả đầu. Mấy vú nuôi cũng không cách nào dỗ hắn ngừng khóc được. Thật là làm người ta phiền lòng quá đi. Quận chúa không thèm để ý năm vạn ma tiền kia, nếu không phải là muốn cướp hai tử này Quận chúa cũng sẽ không muốn Nô tỳ diệt khẩu La Chính. Nhưng Nô Tì thực sự không thấy hai tử đó có cái gì đặc biệt cả, đáng để cho Quận chúa động lòng cướp nó. Ngươi thì biết cái gì? Bổn Quận chúa thực sự không có ý định làm tổn thương ai cả. Nếu cứ cố ép La Chính bán con sói trăng kia, thì không có ai nói gì khác. Nhưng cũng không thể cưỡng ép hắn bán hai tử đúng không? Cho nên bổn Quận chúa mới muốn đưa hắn vào phủ Quận chúa cho tiện hành động. Cũng không nghĩ tới. Là chính để chủ động đưa hài tử cho chúng ta Nhìn cũng có vẻ là một người ngay thẳng Không ngờ lại biết điều như thế Hừ, hắn không biết điều thì cho chết ngay và luôn Làm sao có được 5 vạn ma tiền tiêu sao Chạy ra khỏi ma giới Phải rồi, quận chúa Hài tử kia có cái gì đặc biệt vậy à Hài tử đó mang lại cho bổn quân Một cảm giác rất quái lạ trông không giống một hài đồng nhân tộc bình thường Nhìn biểu hiện của tiểu giải trĩ Có vẻ như nó luôn nghe theo lệnh của hắn Như thiên lôi sao đâu đánh đó Có lẽ hắn là chủ nhân thực sự của tiểu giải trí kia Có hai tử trong tay Lo gì không thuần hóa được tiểu giải trĩ chứ Tất cả các nội dung còn lại ghi âm Trong lưu thanh chú cuối cùng cũng được phát hết Mà cái án tử này Cũng tìm được manh mối Đưa ra ánh sáng Thời điểm ma chúng lại nhìn uyển uyển quận chúa Trong mắt hiện lên sự khinh thường không thể kiềm chế được. Mặc dù ở ma giới có không ít người làm chuyện ác, nhưng vẫn khá thân thiện với hài tử. Không ai có thể chỉ trích bạn làm những điều xấu xa khác, nhưng một khi bạn nhắm vào một đứa trẻ, chắc chắn bạn sẽ bị dư luận chỉ trích đến chết. Uyển Uyển quận chúa gần như hối hận học máu. Sớm biết cô tích cử có hậu trêu như vậy, nàng ta cũng sẽ không vây bắt cô tích cử nữa. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để ăn Cũng không có khe đất nứt để nàng ta chui vào đó Nàng ta gần như không thể đứng ở chỗ này được nữa Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ lên Chỉ có thể nhận lỗi với đế phất y Đại ca là... Là tiểu muội nhất thời hồ đồ Nhưng tiểu muội thật sự không muốn làm hại người ta Chỉ là... Chỉ là quá thích con tiểu giày tĩ này mà thôi Nhưng sự chú ý của Đế Phất Y hiển nhiên không ở chỗ này. Có rất nhiều chuyện hắn muốn truy cứu nàng ta. Nhưng hiện tại, điều hắn quan tâm nhất chính là Hải tử kia đâu? Đế Phất Y ngắt lời nàng ta, từng câu, từng chữ nói Hắn... Uyển Uyển cuộn chúa không khỏi nhìn về phía lưới càn khôn. Lưới càn khôn kia vẫn luôn được cố tích cửu giấu ở sau lưng. Bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, Uyển Uyển cuộn chúa... Còn chưa kịp cướp tấm lưới kia lại. cố Thích Cửu kỳ thật vẫn luôn muốn mở lưới ra. Nhưng nàng không có thời gian. Thứ hai cũng không biết biện pháp. Đế Phất Y chỉ cần nhìn vẻ mặt của Uyển Uyển quận chúa là đã hiểu. Sắc mặt hắn thay đổi. Tức giận, nói. Hỗn trướng! Dám lấy tấm lưới kia đối xử với hải tử. Đương nhiên, hắn biết tấm lưới này của hắn lợi hại cỡ nào. Cho dù nhốt một người lớn cũng đã đau đến khóc cha gọi mẹ, Huống Hồ hiện tại lại vây nhốt một hai tử. Hai tử kia cũng không kịp hỏi gì thêm, ống tay áo của hắn phát ra một cái, một tia sáng trắng trực tiếp cắt thẳng vào tấm lưới kia, tấm lưới tách một tiếng mở ra, lộ ra tiểu oa nhi đang bị nhốt bên trong. Đế Phất Y chỉ nhìn lướt qua, ngón tay run rẩy. Hai tử kia nhìn qua chỉ mới hai ba tháng tuổi. Trắng nõn, non nớt, vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này nhắm mắt lại. Cũng không biết là đã chết hay còn sống. Hai tử hai ba tháng. Là nàng ôm tới. Lại còn liêu mạng, muốn giành lại. Thần hình để phất y chợt lóe lên, lao thẳng tới. Giờ tay muốn bế hai tử trên mặt đất lên ngay. Nhưng cô tích cửu lại nhanh hơn hắn một bước. Trực tiếp ôm hai tử vào trong ngực. Sau đó thuấn di ra xa mấy trượng tránh né tranh giành của đế phật y đế phật y sững sờ hắn là để ta nhìn hắn ta có thể chữa trị vết thương do tấm lưới này gây ra cho hắn giọng nói của đế phật y hiếm khi run rẩy tiến lên phía trước hai bước cổ tích cử không để ý đến hắn mà nhanh chóng kiểm tra người tiểu gia hỏa nói đến cũng kỳ lạ vừa rồi tiểu gia hỏa bị tấm lưới kia quấn chặt cứng Nhưng trên người lại không hề có một vết thương nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ, hô hấp đều đều. Là con đang ngủ thật. Cô tích cửu yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai tử không sao thì tốt rồi. Nàng vỗ vỗ vào mặt tiểu gia hỏa. Hạo nhi! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Tiểu gia hỏa hơi động đậy người một chút, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy cô tích cửu thì liền òa khóc. Cô Tích Cử vội vàng vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của hắn. "Không sao đâu, ngươi an toàn rồi, đừng khóc nữa. Là nam tử, nhất định phải mạnh mẽ, đổ máu cũng không được rơi nước mắt." Tiểu Gia Hỏa vươn cánh tay nhỏ ôm lấy cổ nàng, thút tha, thút thít. "Người ta là nam bảo bảo, còn chưa phải là nam tử." Giọng nói trong trẻo như đậu hũ mềm. "Trời ơi, Một hai từ nhỏ như vậy mà lại có thể nói chuyện được. Mà chúng đang vây xem ai nấy khiếp sợ, mắt trợn trừng giống như bị sét đánh vậy. Đế Phật Ý tự nhiên cũng nghe được hắn nói chuyện. Hắn cũng khiếp sợ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai tử này dù là khóc hay là nói chuyện thì đều tràn đầy năng lượng và hiển nhiên không hề bị thương. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào khuôn mặt hai tử kia và không thể nào rời đi được. Hai tử này. Chắc chắn là của hắn Tính thời gian cũng là của hắn Hắn và nàng chia xa đã hơn một năm Không tính những tháng mang thai Hai tử đã chào đời Là đúng ở độ tuổi này Không nghĩ tới hắn và nàng chỉ có một đêm xuân phong Thì có hai tử liền Hắn lại không hề biết Thám tử đáng chết Thời gian lâu như vậy Mà không thám thính được tin tức nàng mang thai Đến nỗi để nàng sinh hai tử Và dưỡng hai tử một mình Nếu hắn sớm biết về hai tử này, hắn sẽ lao đến bên nàng và bảo vệ nàng cho dù phải liều mạng. Kể cả trong lòng nàng, đã có người khác. Nàng chịu sinh hạ hai tử này, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có hắn. Lần này nàng tới tìm hắn là vì muốn tìm phụ thân cho hai tử đúng không? Có lẽ không đơn giản chỉ coi hắn là hoang đô chuyển thế. Nhưng lại bị hắn chỉ trích mà bỏ đi. Hối hận Hối hận đến hộc máu Uyển Uyển quận chúa và thi nữ của nàng ta cũng sững sờ ngơ ngác. Sau khi bọn họ cướp được hai từ này vào tay, hai từ này vẫn cứ khóc đến tối tăm mặt mũi, căn bản không mở miệng nói được một lời. Cô Tích Cửu không yên tâm, muốn cởi chiếc áo choàng nhỏ trên người hắn ra, nhìn kỹ hơn một chút, nhưng bị Tiểu Gia Hỏa nắm lấy ngón tay. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt Tiểu Gia Hỏa đỏ ửng lên, rất đáng nghi. "Ta không bị thương, không cần kiểm tra đâu." Chẳng lẽ một hai tử nhỏ như vậy cũng biết xấu hổ, thẹn thùng sao? Cô Tích Cửu thật sự có nghi vấn này. Mặc dù đa số bảo bảo bình thường ở độ tuổi này còn không biết ngượng ngùng là gì, nhưng hai tử này rốt cuộc cũng không giống người thường. Nàng thử phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa quay đầu, liền thấy đế phất y đang đứng ngay trước mặt. Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, đáy mắt cũng như lửa cháy. Hắn là... Để ta nhìn hắn cố tích cửu cao mày Nâng nhìn vẻ mặt của đế phất y Cũng biết hắn đã hiểu lầm cái gì Hít sâu một hơi, nói Ngài không cần nhìn Hắn và ngài không liên quan gì cả Sao lại không có liên quan chứ Hai tử của nàng Chính là hai tử của hắn mà Hắn là phụ thân của hai tử Quá liên quan đi ấy chứ Đế phất y hít nhẹ một hơi. Tích cử, nàng đứng tức giận. Bất kỳ thế nào, hắn vẫn là nhi tử của ta. Cho dù nàng trách ta, cũng không thể xóa bỏ quan hệ của ta và hắn. Cố tích cử đau đầu. Mà quân đại nhân, thật sự hiểu lầm rồi. Hai tử này không phải là ta sinh. Đôi mắt giống như pha lê của tiểu oai nhi trong lòng ngực mở to, ôm cổ nàng, gọi một tiếng. Mẫu thân Thanh âm tủi thân khổ sở Ngài không cần tân nữa sao Cô tích cửu trộn mắt Nàng muốn ném văng tiểu tử này ra luôn Tiểu oa nhi lại nhìn nhìn đế phất y Vẻ mặt tò mò Ngài ấy là phụ quân của ta Hảo nhi Đừng nhận phụ quân lung tung Hắn không phải là phụ quân của ngươi Cố tích cửu sửa lại cho hắn Tiểu gia hỏa vẫn rất ngoan Cái miệng nhỏ a một tiếng Hai tay càng ôm cổ của tích cửu chặt hơn Mẫu thân Ngày tới mà giới giúp ta tìm phụ quân đúng không? Phụ quân ở đâu vậy? Đầu của tích cửu to như cái đấu Nàng đâu biết phụ quân của tiểu gia hỏa Ở chỗ nào chứ Cho tới bây giờ Một chút manh mối nàng cũng không có Trong lòng nàng đột nhiên trống không Hai tử kia đã bị đế phất y chen tay ôm đi hạo Nhi Ta là phụ quân của ngươi Không cần tìm nữa Đôi mắt tiểu An Nhi mở to tròn xoe Ngài là phụ quân của ta Không phải chứ Mẫu thần ta không nhận ngài nha Đế phất y mỉm cười Ngữ khí tràn đầy chắc chắn Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ nhận cố tích cử mím môi Chết tiệt Nàng muốn văng tục chỉ thề luôn Nàng nhận cái khỉ ấy Cũng không phải nàng sinh Tiểu ra hỏa Nhận phụ mẫu lung tung Làm hại nàng không thể nào cái nổi Đây thực sự không chỉ là một bi kịch Loạn ngôn Quần chúng hóng hớt xung quanh đều sững sờ Người nhìn ta Ta nhìn ngươi, mà quân đại nhân đã có hai tử rồi. Nữ tử trước mắt này là người yêu của ngài ấy. Vậy quân chúa thì sao? Nghe đối thoại trong lưu thành chú, mà quân đại nhân đã câu hôn với quận chúa nha. Chỉ là quận chúa vẫn còn rụt rè cho đồng ý. Vậy chuyện bây giờ là thế nào đây? Chẳng lẽ nữ tử này là tiểu tình nhân của mà quân đại nhân ở nhân giới? Vì tiên ma không thể hòa hợp với nhau cho nên hai người mới chia tay. Nhưng sau khi chia tay thì nữ nhân có hài tử. Sau khi sinh hạ, liền tìm cách tiến vào ma giới để tìm người. Nhưng ma quân không nhận năng ấy. Quận chúa vì ghen tuông mới âm thầm hạ độc thủ sát hại nữ tử này và hài tử. Không ngờ ma quân đại nhân kịp thời chạy tới. Cuối cùng cũng thừa nhận mẫu tử bọn họ. Một số ma chúng có tư duy sinh động. Trong đầu đã nảy sinh suy đoán một hồi cẩu huyết, đồng loạt quay đầu sang nhìn Uyển Uyển, quận chúa. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Uyển tái mét, đứng ở nơi đó, thân thể gần như cứng ngắc thành một pho tượng, nhìn có chút đáng thương. Cô tích cửu hít nhẹ một hơi, đe nén những suy nghĩ tán loạn trong lòng xuống, cố gắng giải thích. Ma quân đại nhân, ngài thật sự hiểu lầm rồi, đứa nhỏ này là ta nhặt được. Không phải là ta sinh ra. Ngài trả hắn lại cho ta. Ta còn có chuyện phải làm, không ở đây với ngài được. Dưới xương sườn nàng vẫn còn rất đau đớn, thậm chí càng ngày có xu hướng dữ dội hơn. Nếu không phải là nàng có khả năng chịu đau rất tốt, có lẽ giờ phút này nàng đã lăn lộn trên mặt đất rồi. Oan khuất của nàng đã được rửa sạch. ngụy trang của Bạch Liên Hoa cũng bị nàng kéo xuống. Nàng không muốn ở đây vướng vào những chuyện này nữa. Chỉ muốn mang hai tử đi, tìm một góc vắng vẻ. Để tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng đế phất y lại không buông tay. Căn bản hắn không tin lời giải thích của cố tích cửu. Ngoại hình của hai tử này rất giống cố tích cửu. Cũng có vài phần giống đế phất y hắn. Hiển nhiên là hai tử của bọn họ rồi. Hơn nữa, mới hai ba tháng đã có thể nói chuyện. con nói thật tự, tự rõ ràng như vậy. Cũng rất giống hắn khi còn nhỏ. Hắn ừ một tiếng, thuận miệng nói một câu. Nàng nhặt. Đúng là nàng thật sự sẽ nhặt. Nếu như vậy, hai tử này không có quan hệ gì với nàng cả, càng không thể trả lại cho nàng. Hắn không mặc luyện ma y, có thể an toàn ở lại ma giới, chứng tỏ hắn có duyên với ma giới. Hắn lại nhéo nhéo tay chân nho nhỏ của tiểu gia hỏa, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nhận xét. Hai tử này có tư chất xuất sắc, nếu bổn quân đích thân dạy dỗ hắn, nhất định hắn sẽ trở thành nhân tài. Cố thích cửu ngơ người, nàng vất vả nhặt được hai tử Tại sao lại phải giao cho hắn chứ? Dường như hắn chắc chắn tiểu a nhi này là nhi tử ruột của mình. Nàng chỉ có lời nói, cho dù có giải thích thế nào đi nữa, chắc chắn hắn cũng không nghe. Đậu sánh rau má. Nếu thế giới này có xét nghiệm adn thì tốt quá rồi. Đến lúc đó, nàng cầm kết quả xét nghiệm ADN, ném thẳng vào mặt hắn. Hắn sẽ hiểu ngay, hắn và hai tử này chẳng có một chút liên quan gì cả. Nhìn thấy đế phất y ôm hài tử không buông tay, nàng rất bực bội. Đừng nói hai tử này không liên quan với hắn, cho dù hắn là thân sinh của nhi tử. Hắn không sinh, cũng không dưỡng, dựa vào cái gì mà cướp đoạt. Nàng thuấn gì tới, vỗ tay, liền ôm lấy hài tử. Ta hán hắn cho ta Nhưng để phất y đã sớm có chuẩn bị Hắn hơi nghiêng người sang một bên Để tránh bị nàng cướp đi dứt khoát đáp lại nàng hai chữ Đừng mơ Cô tích cửu chụp vào không khí Tác động đến vết thương Trên trán toát mồ hôi lạnh Nàng vừa đau vừa tức giận Vành mắt không khỏi đỏ bừng Nỗi buồn trong lòng Lại dâng lên lần nữa Lui về phía sau một bước Lạnh lùng nói Thì ra mà quân đại nhân cũng có thể làm ra chuyện cướp hai tử của người khác. Được. Nếu ngài có bản lĩnh lớn như thế. Hai tử này giao cho các hạ. Ta từ bỏ. Chết tiệt. Nếu hắn nguyện ý muốn làm cha người ta như thế. Vậy thì cứ đưa hắn cho xong. Nàng cũng xong việc. Đỡ rắc rối. Nàng xoay người định rời đi. Nhưng cổ tay lại bị đế phất y nắm lấy. Nàng tức giận quay đầu lại. Ngài còn muốn gì nữa? Ở lại. Đôi mắt đế phất y đen như mực nhìn nàng. Trong giọng nói kiên định lộ ra chút run rẩy Đáy mắt tựa như có sóng dâng lên. Cho dù là vì hai tử này. Cô thích cửu sừng sốt. Càng tức giận hơn. Bởi vì có hai tử mới giữ nàng ở lại. Không phải lúc trước, nói nàng đi đường nàng, hắn đi đường hắn à Không phải lúc nãy, lấy thân phận ma quân, việc công, sự theo phép công, giúp đỡ uyển uyển ức hiếp nàng à? Ở trong lòng hắn, nàng còn không quan trọng bằng hai tử này sao? Có phải là chờ sau này hắn hiểu ra, hai tử này căn bản không phải là của hắn, lại lần nữa đuổi nàng ra ngoài không? Nói không chừng, lại còn gán cho nàng cây mũ Nàng là một kẻ đề tiện, dùng hai tuổi của người khác để gài bẫy nam nhân đó. Đế Phất Y, ngươi cứ mơ đi. Nàng nói từng câu từng chữ, vanh mắt đỏ bừng. Ta nói cho ngươi biết, hai tử này không phải là của ngươi. Nàng không mang tất cả, cố gắng rút tay mình ra. Nàng không cần hắn nắm tay nàng. Hắn đi mà nắm tay uyển uyển cuộn chuối. Khi nàng dễ dụa mạnh mẽ, tự nhiên vết thương dưới xương sườn đã bị ảnh hưởng nặng nề, đau đớn đến mức nàng đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù vừa rồi Đế Phất Y có vài lần lôi kéo nàng, nhưng vì chịu chấn động quá lớn, nhất thời cũng không để ý đến khía cạnh này. Giờ phút này, hắn và nàng là rất gần nhau, hắn nhìn thấy trên trán nàng đổ mồ hôi lạnh. Trái tim hắn run lên, ngón tay cái lập tức di chuyển đến mạch trên cổ tay nàng, sau một chút kiểm tra, sắc mặt thay đổi. Đáng chết. Nàng bị thương nặng rồi. Còn tranh giành cái gì? Không muốn sống nữa sao? Bị thương ở đâu? Tay trái hắn vẫn ôm hải tử kia. Tay phải muốn ôm nàng vào lòng. Nàng đi theo ta trước. Ta sẽ trị thương cho nàng. Không cần. Nàng có thể tự chữa lành vết thương. Y thuật của nàng còn tốt hơn hắn. Không thêm cân hắn. Hừ. Cô tích cử không quản đau đớn. Xoay người tránh né cánh tay hắn. Không cần. Buông ta ra. Này, ta đồng ý với ngươi, Cứu ta với. Hai câu trước là nói với đế phất y. Nhưng câu kế tiếp lại như nói cho một người khác nghe. Đế phất y sở sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt hắn hiện lên một bóng xanh. Đột nhiên có một người đứng ở giữa hắn và cố tích cửu. Mạnh mẽ tách hai người đang lồi kéo ra Người đó cười nói Mà quân đại nhân Nếu nàng không muốn Người cần gì phải làm khó người khác Người đó mặc một chiếc áo choàng Màu xanh lá trúc Trên mặt mang một chiếc mặt nạ hình con bướm sạc sỡ Chỉ để lộ một con mắt đào hoa Lấp lánh như sóng nước Trời sinh đã có khuôn mặt tươi cười Khi nhìn người khác Luôn có một vẻ thích thú Trong tay hắn đang phe phẩy một chiếc quạt lông ngỗng, nhìn như cao nhân thế ngoại. Chính là nam nhân mặc áo choàng màu xanh lá trúc đó. Vị trí nơi hắn xuất hiện cực kỳ phức tạp, đó là ép chặt ở phía trước, bên trái của tích cửu. Nếu đế phất y vẫn nắm tay nàng, bị cái che này của hắn kéo nàng bị trật khớp là điều có thể xảy ra. Vì vậy, đế phất y không còn cách nào khác đành phải buông tay. Cô tích cửu lợi dụng tình huống này rút lui, giữ khoảng cách với hắn. Tránh xa sự khống chế của hắn. Nam nhân mặc áo choàng màu xanh là trúc này vừa xuất hiện. Gần như tất cả mọi người có mặt ở đây đều hít một hơi thật sâu. Chính là hắn. Hắn lại chạy ra lo chuyện bao đồng. Vị nam nhân mặc áo choàng màu xanh là trúc này là một quái nhân trong ma giới. Không thích tranh quyền, đoạt thế. Nhưng công lực cực kỳ cao. Biết rất nhiều bằng môn tả đạo. Được gọi là trúc tiên sinh. Thời điểm tất cả các thế lực trong ma giới canh giành quyền bá chủ những ma vương lớn nhỏ đều muốn thu phục và mượn sức hắn, muốn sử dụng hắn cho mục đích riêng của mình Kết quả, người này căn bản không để mình bị kéo vào vòng hỗn loạn Ai mời cũng không xuống núi căn cứ nguyên tắc Nhân tài được ta sử dụng là nhân tài Nhân tài mà ta không thể sử dụng được là nhân tài đáng chết Những ma vương đó mời hắn không được Lại sợ hắn sẽ bị các ma vương khác lợi dụng Cho nên sai người đi diệt trừ hắn Cuối cùng Những người được phái đi đều giống như Đem bánh bao thịt ném cho chó Không bao giờ gặp lại nữa Tuy nhiên những người đó không hề mất tích Mà bị treo trong rừng trúc của ma giới Đùng đưa trên cành cây giống như thịt sông khói Trông hết sức cơm ghiếc Uy hiếp rất tốt này của hắn Đã khiến nhiều người thường xuyên qua lại khiếp sợ Và không ai dám dở trò với hắn nữa Kệ hắn điều giao tự tại ở ma giới Chỉ cần hắn không gây ra thiệt hại gì là được Khi để phất y chinh chiến ở ma giới Đương nhiên hắn cũng nghe nói đến danh tiếng của vị quái nhân này Nhưng hắn không hề để ý tới đối phương Cũng ra lệnh cho thuộc hạ không được chọc tức đối phương Chỉ coi như đối phương không tồn tại Vì thế Trúc Tiên Sinh Người luôn được các ma vương coi trọng như hương hoa, bánh trái Hoàn toàn bị phớt lờ Trúc Tiên Sinh cũng tìm gặp đế phất y một lần Nghe nói Trúc Tiên Sinh cảm thấy rất có hứng thú Với vị ma quân tân nhiệm này Muốn tỉ thí một phen Kết quả Đế Phất Y căn bản không để ý đến hắn Cũng không nhận thiệp khiêu chiến của hắn Cứ như thế bỏ qua luôn Sau khi Đế Phất Y lập đồ ở đây Hắn cũng chuyển đến đây Và sống trong một khu rừng trúc Ở phía Đông Thành Người này là một kẻ lập dị Không dễ rời khỏi rừng trúc Hơn nữa Phạm là rừng trúc nào hắn cư ngụ Thì đều sẽ dị hóa Những cây trúc mảnh khảnh Đều biến thành những cây trúc khô héo kỳ quái Chỉ có duy nhất trúc tiên sinh là xanh mượt Hắn nghiêm cấm bất cứ ai xâm nhập vào rừng trúc của hắn Một khi xâm nhập 89 phần 10 là có vào mà không có ra Sẽ bị vùi xuống đất làm phân bón cho cây trúc Mà chúng trong thành vẫn rất sợ hắn Luôn cố gắng không đi đến gần rừng trúc Ở phía đông thành Kéo lại chọc tức hắn và mạo hiểm mạng sống của mình Thỉnh thoảng Hắn cùng đến các tiệm cơm, tiểu lầu trong thành để uống trà, uống rượu. Nhưng vì ngoại hình đặc biệt nên đại bộ phận bá tánh đều biết đến hắn. Giờ phút này thấy hắn lại thực sự xuất hiện. Ai nấy đều giật mình, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Đám thị vệ nhanh chóng xuống quanh chủ tử của mình, sẵn sàng trận địa đón địch. Trúc tiên sinh lại là người dứt khoát, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi xuất hiện với vẻ ngoài hoành tráng và hào nhóng như vậy, Hắn lại chỉ nói một câu như thế. Sau đó vùng ống tay áo lên. Sau lưng cổ tích cửu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cổ tích cửu trực tiếp rút lui. Lùi vào trong cửa. Trong nháy mắt biến mất. Đế phất y sừng sốt. Ngay khi cánh cửa đó xuất hiện, hắn lao tới phía trước muốn kéo cổ tích cửu ra ngoài. Nhưng Trúc Tiên Sinh đã đoán trước được hành động này của hắn. Cười ha ha, thân hình lóe lên chặn đường đế phất y. Lòng bàn tay vỗ một trưởng vào ngực đế phất y. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Một trưởng này của hắn là chụp về hướng hài tử trong vòng tay Đế Phất Y. Đế Tiện Đương nhiên, Đế Phất Y không thể để hắn chụp trúng được. Hắn ngả ngang người, tránh trưởng phong của đối phương, đồng thời xoay cổ tay nhanh đón bàn tay của đối phương. Bang một tiếng vang lên. song trưởng giao nhau trong không trung. Hai người mỗi người lui về phía sau mấy bước. Ha ha, thật là thống khoái. Hôm nay rốt cuộc cũng buộc ngươi phải ra một trưởng. Có bản lĩnh thì ngươi cứ đuổi theo ta đi. Trúc tiên sinh cười to một tiếng cũng trực tiếp lùi vào bên trong cánh cửa hư không kia. Cánh cửa có phong cách rất cổ kính và tràn ngập cây xanh. Ngay chỗ đó giống như đôi mắt của tình nhân. sóng nước lấp lánh, dụ dỗ mời gọi người ta bước vào. Mà chúng cho rằng Mà quân bận họ sẽ không chút do dự mà bước chân vào, nhưng không ngờ hắn cứ ôm hài tử phiêu phiêu đứng ở nơi đó, không hề có ý định đuổi theo. Bên trong cánh cửa, truyền ra tiếng cười thanh tao mờ ảo của Trúc Tiên Sinh, mang theo chút suy đoán đầy ác ý. Không dám đuổi theo sao? Thì ra mà quân đại nhân chỉ cần hai tử, không cần nương tử à? Thanh âm để phất y nhàn nhạt nàng ấy cũng không muốn ở lại bên cạnh bổn quân, còn đáp ứng điều kiện của người, cầu cứu người giúp đỡ không phải sao? các người cứ tự mình thương lượng đi, bổn quân không cần phải đuổi theo. Ha ha, <cười> khống hồ là ma quân, quả nhiên rất tuyệt tình. Trúc tiên sinh khẽ cười một tiếng và không nói gì nữa. cánh cửa kia cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại mùi trúc thoang thoảng trong không khí. các bá tánh quay mặt nhìn nhau. Trong lòng đều có suy đoán giống như Trúc Tiên Sinh Thì ra mà quân đại nhân thật sự là vì hai tử Mới muốn giữ lại mẫu thân của nó Hiện tại hai tử đã ở trong tay hắn Như vậy mẫu thân của hai tử cũng không còn quan trọng nữa Hơn nữa Mà quân đại nhân và Trúc Tiên Sinh Đều không dễ đối phó Mà nàng kia lại đồng ý với điều kiện của Trúc Tiên Sinh Chỉ vì thoát thân rời đi Điều đó chứng tỏ nàng kia cũng không có nhiều tình cảm Với mà quân đại nhân Có lẽ mà quân đại nhân và nàng ấy thật sự là nhân duyên như sương sớm không có sự chân thành. Chỉ là có thêm một hài tử. Hiện tại mà quân đại nhân đã đoạt lại hài tử. Nếu mẫu thân của hài tử không muốn ở lại như vậy thì cứ tùy nàng ấy đi. Chắc chắn là như vậy rồi. Uyển Uyển, quận chúa vốn đã tuyệt vọng lúc này trong lòng lại lặng lẽ dâng lên hy vọng. Bước mấy bước tới trước mặt đế phất y nhìn hài tử kia Tự cười khiến lúng đồng tiền như nở hoa. Đại ca, hóa ra hắn là hai tử của huynh, chẳng trách lại thông minh lanh lợi như thế. Đại ca yên tâm, hai tử của huynh chính là hai tử của ta, ta sẽ rất yêu thương chiêu chuộng hắn. Nói còn chưa dứt lời thì đã ngậm miệng ngay, bởi vì đế phất y rốt cuộc cũng nhìn sang nàng ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng, ý cười đến khóe môi cũng vậy. Hai tử của bổn quân là hai tử của ngươi. Cần đến tình yêu thương của ngươi. Sắc mặt uyển uyển, quần chúa trắng nhợt, lùi về phía sau một bước, cố cười, nói. Không. Không phải. Tiểu muội Tiểu muội Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nàng ta, chậm rãi, nói. Bổn quân thật sự có chút kỳ quái. Bổn quân cầu hôn với muội khi nào vậy? Quân chúng vây xem, vốn sắp sửa tan cuộc, nhưng khi chợt nghe mà quân nói một câu như vậy, tất cả đều im lặng, đứng yên tại chỗ, rỏng tai lên nghe bát quái. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Uyển đỏ lên. Tiểu muội, tiểu muội Tiểu muội không nói như vậy. Là tỷ nữ. Tỷ nữ suy đoán lung tung. Rất khoát nhanh nhẹn bán luôn tì nữ tâm phúc của mình Đế Phất Y liếc nhìn Diệp Thị Nữ đang sợ hãi Đến mức sắc mặt trắng bệch Giọng điệu lạnh nhạt nói Là một tỳ nữ Miệng lưỡi lại ăn nói lung tung người trên Tội đáng chết Diệp Thị Nữ sợ tới mức quỳ thịch xuống Mà quân đại nhân tha mạng ăn Liên tục dập đầu xin tha Đế Phất Y không quan tâm Diệp Thị Nữ lại theo bản năng cầu xin Uyển Uyển Quận Chúa Mong nàng ta nói chuyện giúp mình Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Uyển Quận Chúa Lúc xanh, lúc trắng Diệp Thị Nữ này là tâm phúc Cũng là trợ thủ đắc lực của nàng ta Vừa trung thành lại tận tâm với nàng ta Nàng ta không muốn xử tử Diệp Thị Nữ Nàng ta tiến lên một bước Đại ca Muốn cầu xin cho Diệp Thị Nữ Đế phất Y lại như cười như không nhìn nàng ta Làm sao? Tì nữ của ngươi, ngươi muốn tự mình xử lý à? Cũng được, bổn quân giao nàng ta cho ngươi. Uyển Uyển, đừng làm bổn quân thất vọng. Lời nói của hắn tự hồ có thâm ý sâu sắc. Uyển Uyển quận chúa cứng đờ, mím chặt môi. Diệp thi nữ thở phào nhánh một hơi, quy gối dưới chân nàng ta. Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi. Về sau sẽ sửa đổi Những lời này Diệp thị Nữ còn chưa nói xong Thì nghe nữa đó Một kim nga mê Sáng như tuyết đâm thẳng vào ngực Xuyên ra phía sau lưng Trực tiếp xuyên thủng trái tim Diệp thị Nữ Diệp thị Nữ mở to mắt Nàng ta nhìn vị quận chúa Mà mình vẫn luôn nguyện trung thành Trong mắt tràn đầy khiếp sợ Và không thể tin được Uyển Uyển tiến gần Diệp thị Nữ Ghé sát bên tai Diệp Thị Nữ, nói Người an tâm đi đi, bổn quần chúa sẽ đối xử tử tế với người nhà của người Diệp Thị Nữ từ từ ngã xuống Ngã xuống đất, co giật mấy cái rồi không cử động nữa Diệp Thị Nữ thật ra là một cô nhi không có người nhà cần được người khác đối xử tốt Uyển Uyển quận chúa rút kim nga mi của mình ra Dòng máu ấm áp từ ngực đối phương phun ra nhuộm đỏ giữa lông mày của nàng ta Nàng ta lúng túng dùng ngón tay lau đi Đầu ngón tay khẽ run rẩy. Rốt cuộc Sau khi tự tay giết chết người trung thành nhất với mình Trong lòng nàng ta có một cảm giác kỳ dị Vừa ngẩn đầu Nhìn thấy đế phất y đang đứng cách đó không xa Một tay che kín đôi mắt bảo bảo trong lòng Chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta Ánh mắt đó Dường như không có chút ấm áp nào Khiến trái tim nàng ta cảm thấy lạnh lẽo lông tơ trên người dựng đứng cả lên Nàng ta đột nhiên nhớ tới Vị đã từng là tả thiên sư đại nhân này, người làm việc luôn không có giới hạn cuối cùng, thủ đoạn cũng cực kỳ sắt máu tàn nhẫn, vừa nói vừa cười mà vô hình giết người. Hắn không phải là một quân tử khiêm nhường, cũng không coi trọng bất cứ ai. Năm xưa, tuy nàng ta thích hắn điên cuồng, nhưng cũng rất sợ hắn. Chẳng qua, gần một năm nay, hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng ta, cũng rất ôn hòa, khiến nàng ta quên mất tác phong, hành sự của hắn. Đại Đại ca Giọng nói của nàng ta cũng run run Tiểu muội Là tiểu muội giám sát thuộc hạ không nghiêm Đã Đã xử lý nàng ấy rồi Đế phất y nha nhạt mỉm cười Ý cười không rõ ràng Bổn quân con tưởng là ngươi sẽ thả nàng ấy đi Dù sao nàng ấy vẫn luôn trung thành với ngươi Uyển Uyển sững sờ, trong đôi mắt cụp xuống, nước mắt lại chảy ra. Uyển Uyển cũng không đành lòng rời xa nàng ấy. Nhưng rốt cuộc nàng ấy đã phạm phải sai lầm lớn. Tiểu Muội cũng chỉ có thể... Chỉ có thể... Đế Phất Y mỉm cười. Uyển Uyển, ngươi luôn luôn lương thiện, đối xử ôn hòa với hạ nhân. Bổn quân giao nàng ấy cho ngươi. Thực ra là cho nàng ấy một cơ hội sống. Không ngờ, người lại giết nàng ấy. Uyển Uyển chết lặng. Mà chúng xung quanh nhìn nàng ta bằng ánh mắt có chút quái dị. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng nàng ta hào thủ đoạn độc ác, tính kế thần thú và hài tử của người ta là vì sự ghen tuông của nữ nhân. Cho nên mới khiến nàng ta trở nên hung ác như vậy. Về tình có thể tha thứ. Nhưng trong xương cốt không xấu. Vẫn là một quận chúa tốt bụng và giàu lòng nhân ái Nhưng không ngờ rằng Nàng ta vì hoàn toàn tẩy trắng cho mình Mà giết luôn thuộc hạ trung thành với mình Mặc dù diệp thị nữ khua môi múa mép là sai Nhưng vừa rồi nghe đoạn đối thoại giữa hai chủ tớ Rõ ràng vị uyển uyển quận chúa này Đã tạo cho người ta cảm giác hiểu lầm Nếu không thì nữ cũng sẽ không nghĩ như vậy Nếu nói sai Vị quận chúa này càng sai nhiều hơn Chỉ khổ cho thị nữ gánh trách nhiệm trồn cùng. Không ngờ, vị quân chúa này lại ác độc như vậy. Tùy đám ma chúng không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu coi thường nhân phẩm của vị quận chúa này. Ngay cả những người hầu, thị nữ đi theo bên cạnh nàng ta cũng không kìm được lùi về phía sau mấy bước, cách nàng ta thật xa. Đế Phất Y lại liếc nhìn nàng ta một cái, chậm rãi, nói. Uyển Uyển, trong mắt ngươi, bổn quân là gì của ngươi? Uyển Uyển cúi đầu. Ngài, ngài là đại ca của ta. Đế Phất Y khẽ gật đầu. Thì ra, ngươi cũng biết bổn quân là đại ca của ngươi. Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Trên mặt Uyển Uyển nóng bừng, đầu gần như cúi thấp xuống đất vâng người đã từng chăm sóc bổn quân gần một tháng đối với bổn quân có ân cứu mạng ân cứu mạng phải được báo đáp bằng cả dòng suối cho nên bổn quân nhận ngươi là muội tử yêu thương ngươi chiều chuộng ngươi để ngươi không còn phải khổ sở chịu cảnh bị người khác coi thường nữa coi người giống như muội tử ruột thịt mà yêu thương trả lại ân tình của ngươi nhưng chỉ có thế mà thôi vâng Uyển Uyển, Hận không thể tìm được khe nứt dưới đất mà chui vào đó. Là tiểu muội sai. Sai rồi. Đế Phất Y không để ý tới nàng ta nữa, nhìn Bảo Bảo trong lòng. Tiểu Bảo Bảo vẫn luôn nhìn hắn với đôi mắt trong suốt như pha lê. Đế Phất Y ngừng lại một chút. Vốn dĩ hắn muốn dùng thủ đoạn khác để xử lý Uyển Uyển, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của hai tử lại cảm thấy mình không thể làm gì quá tàn nhẫn, không muốn để hài tử nhìn thấy thủ đoạn hắc ám của hắn, thế là ôm hắn định rời đi. Tiểu Gia Hỏa đột nhiên mở bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm chặt ra. Trên lòng bàn tay hắn có một vết đỏ mờ nhạt, giống như bị một thứ gì đó thít chặt tạo ra. Tiểu Gia Hỏa đưa lòng bàn tay lên trước mắt để Phất Y, vô cùng đáng thương. Đau. <cười> Vừa nhìn vết thương của hắn là biết do lưới càn khôn gây ra Sắc mặt đế phất y tối rầm lại Vừa bôi đan dược chữa vết thương cho hắn Vừa hỏi thuộc hạ bên cạnh Bổn quân giao lưới càn khôn cho người Là để ngươi tróc nã những kẻ tội ác tay trời Ai sai ngươi lấy nó, đối phó với hải tử Người thuộc hạ đó chính là hầu cận riêng của đế phất y Lần này được uyển uyển quận chúa điều tạm đến đây khi Uyển Uyển quận chúa phái người tới cầu cứu, Đế Phất Y đăng bế quan. Mà người đến lại nói mấy lời đáng thương, nói rằng trong phủ quận chúa mất độn, bị ác tặc đến thăm. Quận chúa sợ không đủ nhân lực, cho nên nhờ thân vệ của Ma Cung hỗ trợ. Nếu là quận chúa được sủng ái nhất tới điều tạm, vị thuộc hạ này đương nhiên không tốn tránh bổn phận, trực tiếp ra lệnh cho 8 vị cao thủ cùng đi tới đó, đồng thời còn mang theo lưới càn khôn Quận chúa muốn đích thân sử dụng Hắn cũng không phản đối Liền đem nó cho quận chúa mượn Cứ thế dẫn đến sai lầm lớn này Xuyên chút nữa Tấm lưới giết chết Tiểu thiếu chủ Tội danh này cũng không nhỏ Vị thuộc hạ này đã bắt đầu coi thường Tư cách làm người của quận chúa Tất nhiên không muốn nhận lỗi thay nàng ta Vội vang quy xuống Giải thích toàn bộ ngọn nguồn sự việc Đế phật y nghe Mà trên mặt không biểu hiện gì Uyển Uyển quần chúa lấy hãi hùng khiếp vía, cũng vội vàng quỷ xuống. Đại ca, Uyển Uyển không muốn làm tổn thương hai tử này. Vốn dĩ Uyển Uyển muốn dùng nó để dụ hoa húc nguyệt tới. Không ngờ... Đế Phất Y khẽ nheo mắt, mỉm cười, nhưng nụ cười này không hề ấm áp. Bất kể thế nào đi nữa. Uyển Uyển, người dùng tấm lưới này làm tổn thương đến hạo nhi. Hạo Nhi là lân nhi của bộn quân, cũng là thiếu chủ của ma giới này, vô cùng cao quý. Nếu người dùng tấm lưới này làm tổn thương hắn, thì phải chịu sự trừng phạt. Như vậy mới công bằng. Uyển Uyển quận chúa hoảng sợ luống cuống, lùi về phía sau một bước. Cái gì? Cái gì mà trừng phạt? Giống như Hạo Nhi. Đế Phất Y vừa phất ống tay áo, Lưới càn khôn trên mặt đất bay thẳng lên, nhốt thẳng uyển uyển quận chúa vào trong đó. Uyển uyển quận chúa không có bản lĩnh kỳ dị như tiểu A Nhi. Có thể ở trong lưới càn khôn bình yên vô sự. Toàn thân nàng ta như bị hàng ngàn mũi kim thép đâm vào đau đến nỗi, lăn lộn quay cuồng trong tấm lưới. Một lát sau, nàng ta gào lên đau đớn. đế phận ý không nhìn nàng ta nữa, quay đầu hỏi người hậu cận kia. Lúc bổn quân giao lưới càn khôn cho người Đã nói cái gì Người hầu cận kia Đổ mồ hôi đầy đầu Mà quân nói lưới càn khôn này Chỉ để tróc nã những kẻ tội ác tay trời Không được phép cho người ngoài mượn Nếu như làm trái Đưa đầu tới gặp hoa Húc Nguyệt là người tội ác tay trời sao Không Không phải ạ Thuộc hạ biết sai rồi sẽ tự sát liền để tạ ơn. Người hầu cận kia giơ dao lên kê cổ, muốn dứt khoát cắt cổ ngay. Đế Phật Ý búng ngón tay, làm lưỡi dao đang nằm ngang trên cổ hắn vang ra, nhàn nhạt nói: "Niệm tình ngươi luôn có lòng trung thành với bổn quân, tha cho ngươi một mạng. Tự chặt một tay tạ tội đi. Nếu sau này ngươi còn tái phạm, tuyệt đối không tha." Người hầu cận kia nhặt về một mạng, tự nhiên dập đầu tạ ơn, rồi sau đó tự chặt một tay mình. Thủ pháp và chiêu thức, giết gà, dọa khỉ này của đế phất y dùng tốt đến mức. Các nhóm thị vệ hầu cận khác ở ma giới, anh ấy đều im lặng như ven sầu mùa đông. Đối với phân phó của vị ma quân này cũng không dám trái lệnh dù chỉ một chút, tạo được kỷ luật nghiêm minh. Trước khi đế phất y rời đi, hắn liếc nhìn uyển uyển quận chúa vẫn đang kêu khóc trong tâm lưới. Ra lệnh. Hạo Nhi ở trong tấm lưới bao lâu? Thì để nàng ta ở trong đó bấy lâu. Đến lúc đó mới thả nàng ta ra. Vâng. Đế Phất Y ôm hai tử rời đi. Nhưng mình lệnh hắn đưa ra. Không một ai còn dám làm sai. Uyển Uyển quận chúa ở trong tấm lưới đó dãy dụa kêu khóc suốt hai phút. Mới được thả ra. Khi thả ra, cả người đều không ổn. Một mạng cũng mất hơn phân nửa. Đứng dậy không nổi. Trong ma cùng Đế Phật Y và Tiểu Oanh Nhi nằm trên giường, mắt to, trừng mắt nhỏ. Ánh mắt Đế Phật Y có chút suy tư, ánh mắt Tiểu Oanh Nhi ngây thơ thuần khiết, vẻ mặt vẫn là bộ dáng, bảo bảo người ta rất ngoan ngoãn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Tiểu Oanh Nhi cũng không nhịn được nữa, nói Ngươi thật sự không đi tìm mẫu thân ta sao? Đế Phất Y cười cười, đột nhiên hỏi một câu. Nàng ấy thật sự là mẫu thân của ngươi à? Tiểu ba nhi cứng đờ. Sao lại hỏi như vậy? Đế Phất Y nhàn nhạt, nhạt nói. Ta cảm nhận mạch đập của nàng ấy, không phải là mạch đập của phụ nhân đã sinh nở. Ngươi không phải do nàng sinh ra. Rốt cuộc. Ngươi là ai? Tiểu Oanh Nhi thở dài Thì ra ngươi đã sớm nhìn ra Vậy mà ngươi còn cướp ta trong tay nàng ấy Nhận ta Còn nói ta là thiếu chủ ma giới trước mặt mọi người Cao quý vô cùng Đế Phật Y cười cười Nụ cười có chút nguy hiểm Ngươi nói xem Đôi mắt Tiểu Oanh Nhi nheo lại Ngươi muốn lợi dụng ta để thu hút sự chú ý của kẻ thù đúng không? Trước mặt mọi người, yêu ta, thương ta, nhận ta, làm cho kẻ thù của ngươi cho rằng ta là bảo bối trong lòng ngươi. Để ta thay thế vị trí của uyển uyển quận chúa. Có đúng không? Đế Phất Y nhướng mày, giờ tay xoa xoa cái đầu to của hắn. Thật là một bảo bảo thông minh, bổn quân rất thích. Người ngoan ngoãn như vậy. Bổn quân sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành thiếu chủ ma giới. Tiểu Oanh Nhi né đầu sang một bên, tránh khỏi lòng bàn tay của hắn. Thì ra, ngươi thật sự đem ta trở thành bia ngắm mới. Chà chà, thật là độc ác, thật là vô lương tâm. Người duy nhất mà ngươi thực sự quan tâm chỉ có mẫu thân của ta, đúng không? Ngươi cảm thấy lai lịch của ta không rõ ràng, sợ ta gây bất lợi với nàng ấy. Cho nên dù thế nào cũng phải cấp ta về bắt giữ ta ở bên cạnh ngươi Đúng không Đế Phất Y nhìn hắn một hồi Đây thật sự là một hai tử sao Chỉ số thông minh này Chỉ e ngươi trưởng thành Cũng không thể sánh được hắn Đúng vậy Đối với hài tử Nàng ấy luôn không có sức kháng cự Đặc biệt là loại bánh bao dễ thương như ngươi Nàng ấy càng sẽ vì ngươi Mà đào tim, đào phổi Ngươi bán nàng đi Nói không chừng, nàng còn giúp người đếm tiền Cho nên người vẫn nên ở bên cạnh bổn quân thì an toàn hơn Đế Phất Y vẫn hiểu rất rõ tính tình của cô tích cử Khi hắn còn nhỏ ở trước mặt nàng Làm ra vẻ đáng yêu Kết quả là nàng đối xử với hắn cực kỳ tốt Còn đưa hắn về nhà Tặng hắn những món quà nhỏ Cuối cùng nàng còn tặng chính mình cho hắn Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai để người thứ hai chiếm được tiện nghi như vậy. Đế Phật ý không mấy thiện cảm, liếc nhìn tiểu hai tử trước mặt, trông nó cực kỳ đáng yêu. Ai biết nó có phải là một lão yêu quái không đứng đắn nào đó biến thành hay không? Nhưng hắn nhớ rõ, phụ quân hắn có thói quen cách một thời gian lại biến thành một oa oa xấu tính. Vị ý trước mắt này, nói không chừng, cũng là kẻ có cái tật xấu biến thái này. Tiểu oa nhi chớp chớp mắt, Có phải là người đề phòng ta hơi quá rồi không? Ta còn chưa biết đi đâu đấy. Đế Phất Y mỉm cười. Thật không? Rồi bỗng nhiên đem kéo hắn đứng lên, sau đó buông tay. Tiểu Oanh Nhi ngã phịch một cái, lại ngã ngửa vào trong chăn lần nữa. Suýt chút nữa thì sưng cả đầu. Hắn cố gắng lật người lại, ra sức gần đầu nhìn Đế Phất Y. Người làm cái gì thế? Thê tử bỏ chạy Tâm tình khó chịu Liền ngược đãi tiểu đồng à Đế phất y sừng sốt Hắn còn tưởng là tiểu hài tử này giả vờ Không ngờ nó thật sự không thể đi được Người bao nhiêu tuổi rồi Đế phất y khoanh tay nhìn hắn Tiểu oa nhi ghé đầu lên gối Cái này khó mà nói Khó nói cũng phải nói. Đế Phất Y không buông tha hắn. Tiểu Oanh Nhi thở dài. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đế Phất Y liếc mắt. Hắn lắc lắc ngón tay. Hắn có hàng vạn cách để khiến người ta phải nói ra sự thật. Nhưng đối với hai tử này mà nói, đều quá tàn nhẫn. Nhất thời hắn không đành lòng. Đế Phất Y rất hiếm khi mềm lòng. Đặc biệt là sau khi rèn luyện ở ma giới này đã hơn một năm, trái tim của hắn thậm chí còn cứng hơn cả thép. Đau khổ khiến người ta trưởng thành. Hơn một năm ở tu la Giới, hắn trải qua nhiều chuyện hơn cả 7-8 năm ở Thượng Giới, nên đương nhiên cũng trưởng thành càng nhanh hơn. Trong một năm ở ma giới này, hắn từ tầng thấp nhất bò lên tới vị trí ngày hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh, mưa máu. Sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn đèn tối Đương nhiên Hắn làm việc cũng càng ngày càng trở nên Không kiêng kỵ gì Lạnh lùng, sát máu Vì đạt được mục đích của mình Mà không từ thủ đoạn Bao nhiêu người rơi vào tay hắn Bao nhiêu người bị hắn xử lý Không bao giờ tìm thấy nữa Nhưng đối với hai tử này Biết rõ đối phương có chút quỷ dị Nhưng kỳ lạ thay Hắn lại không thể ra tay được Tiểu Oanh Nhi Dường như nhận ra điều gì đó Vươn bàn tay nhỏ bé Nắm lấy ống tay áo của hắn Thành tâm, thành ý nhìn hắn Người yên tâm Ta chỉ là người đi mua nước tương Tuyệt đối sẽ không gây bất lợi Với hai người các ngươi Chỉ biết mong cho các ngươi tốt đẹp Đế Phật Y cụp mắt xuống Nhìn bàn tay nhỏ bé như ngó sen trắng nõn mềm mại Rất lạ lùng Là hắn lại không có cảm giác bài xích Từ khi trưởng thành đến nay Hắn không thích bất kỳ ai đến gần mình, kể cả người hầu riêng cũng không ngoại lệ. Có thể thực sự đến gần hắn, có sự tiếp xúc ra thịt với hắn mà hắn không chán ghét, cũng chỉ có phụ mẫu của hắn và cổ tích cửu mà thôi. Nhưng bây giờ lại có thêm tiểu oai nhi này. Trên người hắn, tự có một kết giới hộ thể, trừ phi hắn thực sự tin tưởng, còn không người khác căn bản không đến gần hắn được. Lúc hắn bị thương nặng sắp rơi vào hôn mê, Bị bầy sói hoang cắn xé Thứ mà lũ sói hoang xé nát Cũng chính là kết giới hộ thể của hắn Ngay lúc kết giới hộ thể của hắn sắp bị xé nát Uyển Uyển từ trên trời đáp xuống Đánh đuổi lũ sói hoang Và cứu hắn Tuy hắn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó Vì hắn hôn mê Nhưng hắn biết rất rõ Uyển Uyển thực sự không thể tới gần người hắn được Bởi vì khi hắn tỉnh lại Tầng kết giới hộ thân vẫn còn đó Lúc đó hắn cũng rất khó hiểu trong tình huống không thể đến gần người hắn làm thế nào mà Uyển Uyển có thể đưa hắn đến ma giới được sau này khi hỏi lại Uyển Uyển trên mặt Uyển Uyển lộ ra vẻ rất ai oán nói là dùng thuật pháp ngừng tụ ra một sợi dây lụa con rối kéo hắn ở trong không trung sau đó khi đến một nơi an toàn hơn một chút mới mướn xe và tiến vào ma giới